Thôi thiên chi đạo, tập 219 Mặc dù phương hành cố ý bỏ bớt mấy chữ Nhưng các tu sĩ đều không phải là người ngu Nghe không ra hắn nói ý gì Nhất thời cả đại sảnh đều trở nên an tĩnh Các tu sĩ đều hai mặt nhìn nhau Nghĩ thầm cái tên vương bát đàn này Chẳng phải là rõ ràng chỉ phù tô công tử sao Lá gan của ma đầu kia cũng quá mập đi Nghe nói hắn cũng có huyết bạch viên gia Chẳng đã có biết phù tô công tử ở viên gia là dạng địa vị gì Thần châu trung vực cổ thế gia Gia quy sâm nghiêm Tội bất kính sân viên trị rất nặng Bọn họ nhịn không được Đi vụng trộm dò xét biểu lộ của phù tô công tử Muốn nhìn đối phương sẽ xử lý như thế nào Lúc này phù tô công tử Mặt không biểu tình Bưng một đi liệu, Ánh mắt lạnh đùng Cũng không biết suy nghĩ cái gì Thập kiểu ra Chớ có hồ ngôn loạn nữa Công tử bảo ngươi lui ra Ngươi liền lui ra Sau này hắn tự có thủ lệnh triệu ngươi đến Phù tô công tử không nói Sau lưng hắn hồng tước Nhi nhịn không được Thấp giọng dân đề Cũng mày nàng còn biết lẽ nghi Xưng hô một tiếng thập tử ra Thấp giọng khuyên hắn tạm thời rồi đi Thế nhưng lúc này Phương Hành còn cười cợt nói chuyện sắc mặt đại biến Hai mắt như là kiếm Nhìn về phía hoàng oanh nhi Lãnh âm thanh lãnh không nói Tiện tỉ Ta đang cùng với công tử nhà người nói chuyện ngươi ở đâu mà có tư cách xem vào Lời này vừa ra, bầu không khí trong sảnh có chút vi dịu. Bên người Phù Tô Công Tử có ba tùy tùng Mặc dù trên danh nghĩa là nha hoàn Nhưng rất được Phù Tô Công Tử sủng ái Thân phận tự nhiên không bình thường Ngay cả nữ đệ tử của Phù Diêu Cung Thấy ba người các nàng Thì cũng ngang hàng tương giao Mà nếu các nàng mang pháp trì của Phù Tô Công Tử Ra ngoài giải quyết công việc Thì ở trong đạo thống bình thường Thân phận không thua gì đạo tử thần nữa Nhưng lúc này lại bị người quát mắng mặc dù về bản thân thân phận của phương hành xác thực là cao hơn nàng, nhưng mắng một tiểu tiền như vậy cũng có chút thất lễ nào. ngược lại một số người ở sau lưng của phương hành đều minh bạch cái gì, quay đầu nhìn sở từ. lúc này khuôn mặt sờ từ đỏ bừng, thân hình kẽ rùn tràn đầy xúc động. người khác không rõ, nàng tự nhiên biết. lúc trước nàng vì cứu phương hành đến trước điện của phù tô công tử cầu người, kết quả bị ba người kia nhục nhã, khiến trách nàng không xứng. Cùng mình đặt song song Dù chịu đi theo thì cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm nô tỳ. Chuyện này lúc đầu bị nàng trôn ở đáy lòng Nhưng ô nhất để lại đào lên Sau đó thêm mắm thêm muối nói cho phân hành biết Phân hành thì vốn là người có thù tất báo Lúc này là cố ý nắm cơ hội Chuyên môn giúp làm hà giận Hồng Tước Nhi nhất thời cũng xấu hổ Và giận dữ không chịu nổi Bình thường không người rắm quát mắng nàng như vậy Khiến cho nàng nhất thời không kịp phản ứng cúi đầu nhìn về phía phù tô công tử. Chỉ thấy hai đầu lông mày của hắn giống như là nhiều thêm một vòng xương lạnh, nhưng vuốt vuốt chén rượu trong tay, rõ ràng không có ý tứ mở miệng nói gì, đành phải cưỡng chế lửa giận, thấp giọng nói: "Ta là thay công tử chuyển lời thôi, thập kiểu gia không cần nô tỳ chuyển lời thì có thể tùy tiện sao?" Phương Hành lạnh giọng trả lời, khóe môi nhếch lên cười lạnh. "Ngươi không tức gì bị hắn nói đến tức không kịp thật." Ngôn từ áp độc như vậy, nào có chút thân phận quý nhân. và lúc này ngay cả từ diên nhi luôn trầm mặc ít nói thì cũng không nhịn được mở miệng quát lên. nàng này ngược lại lợi hại, một câu chỉ trích phương hành không có phong phạm quý nhân. chỉ bất quá so với phương hành vẫn là kém xa, trực tiếp chống lại mắng. ta không giống quý nhân cũng là quý nhân, người có vinh quang vẫn chỉ là tiện tì thấp hèn. ngươi. một câu nói kia làm cho từ diên nhi không mở miệng nổi. Thập kiểu ra Ngài như vậy không đúng Dùng thân phận của Ngài Cần gì phải ở chỗ này ồn áo với hai tiểu tỷ? Nếu như truyền ra ngoài Hồng thanh danh của Ngài không nói Sợ là ngay cả danh dự của gia tộc cũng bị ảnh hưởng Ngài có thể sống từ ma châu trở về Ba người chúng ta đều thay Ngài cảm thấy cào hứng Nhưng Ngài dù sao còn chưa trở về gia tộc Nếu ở nơi này liền hồng thanh danh Về sau muốn gọi Ngài một tiếng thập kiểu ra cũng là khó khăn Lúc này Hoàng Anh Nhi đi truyền pháp chỉ trở về chỉ thấy một màn này liền nhẹ khuyên bảo không giống hồng tấp nhi và tử duyên nhi nàng mặt đầy mỉm cười ngôn từ lợi hại thậm chí còn mang theo ủy hiếp ngươi là cái mặt hàng gì cũng xứng gọi ta một tiếng ra xong gọi đồ đệ của ta cũng không nhất định sẽ đáp ứng phương hành lại không ăn một bộ kia của nàng đối với bà mỹ nhân kia hắn đều không có thể cảm bắt ai mắng ai hết lần này tất lần khác con lừa cũng mở miệng hát đẹp gọi đại gia quá già gọi quái thúc thúc đề. <cười> đại chất từ, người không hiểu được, gọi đại gia là vì vị, vị khác, nếu không trong kỹ viện lấy đâu ra nhiều đại gia như vậy. Lúc này Kim Ô đã nghe rõ ràng, nhất thời lòng ngứa ngáy khó chịu, diện không được nở nụ cười. Một sư đồ gia trận đã có lường, bây giờ lại thêm Kim Ô, hiệu quả còn hung ác hơn tiền pháp, làm ba vị nhân kia cơ hồ muốn bốc khói. Trong lúc nhất thời Trong lòng ba người đều dâng lên sát ý, cúi đầu lướt nhìn phù tô công tử. Chỉ thế hắn vẫn không để ý đến, trong lòng liền có quyết định. Thời điểm công tử tức giận, từ trước đến nay chỉ cần không phản đối. kia chính là cho phép ba người mình làm gì cũng được, lại thêm khó thở, càng không dành đi tinh tế phân biệt. Xúc xình, cũng dám nói dù nói vượt được trước mặt tùy bội chúng ta. Trong nghe mắt, tử dân nhi nổi giận quát, thân hình như là mây khói tùng bay, một cước đạp vào phía kỳ bồ cùng lúc đó hồng tức Nhi cũng bắn người ra sao một kiếm tạ sáng thình lình chém thẳng xuống đầu con rể hai tùy tùng thình linh cũng đã cao thủ tuyệt đỉnh một thân tu vi sợ là không dưới chảm nhị thành cực kỳ đáng sợ thập cửu gia đứng đầu mời uống một chén dài long lúc này hoang Diên nhi cũng động tay nâng chén rượu thân hình nhẹ nhàng chớp mắt vọt đến trước mặt của phương hành cười cười bái hạ hai tay nâng rượu dâng lên động tác nhìn như là nâng rượu nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đạo uẩn vận chuyển không ngờ phong tỏa hết thảy động tác của phương hành ở bên trong thậm chí ngay cả không gian xung quanh cũng quá kín lại mượn lên dương diệu muốn ngăn cản phương hành cứu viện hai người khác dù sao ba mỹ nhân còn kiêng kỵ thân phận của phương hành nhưng đối với kim ô và con lừa thì lại không để ý vào lúc này ba người liên thủ do hoàng oanh nhi xuất thủ quấn lấy phương hành để hắn không giành ra tay cứu viện hồng tước nhi và tử duyên nhi xuất thủ cùng với con lừa và kim ô đầm đầm sát khí Lại động sát cơ Như là muốn mượn cơ hội trảm hai người này cho hà giận Cũng thuận tiện cho phương hành Một hạ mã uy Nếu là người khác Các nàng bố trí như vậy Xuất thủ ngoan độc Thật là có khả năng đạt thành mục đích Thì thế các nàng đánh giá thấp bản sự của ba người này Đối mặt Hoàng Oanh Nhi dân diệu Phương hành không tránh né Cười hì hì tùy ý để nàng đến trước mặt mình Thậm chí tùy ý nàng phong tỏa hư không xung quanh Sau đó mặt không đổi sắc khoe mồi nhất nên đủ cười xấu xa, đưa tay cầm tới chén rượu. Cũng trong nháy mắt, hồng tất nhi và tử diên nhi đã đến trước mặt con lừa và kim ô. Con lừa cũng rất quát, thời điểm cảm nhận được ba mỹ nhân chuyển đến sát cơ, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. hai võ hung hăng bước ra, dự thế là đến sau lưng của lệ anh. tử diên nhi vọt tới vị trí của con lừa, lại chỉ cảm nhận hoa mắt. con lừa đã không thấy, ngược lại trước mặt nhiều một tiểu tử ngốc cực kỳ xấu xí, nhìn mình nhếch miệng cười. Dọa đến nàng run rẩy, Lào đảo lui lại Hồng Tức Nhi đã về phía kim ô một bước Gần như là không thấy kim ô có động tác gì Móng vuốt tìm tòi Lưu lại một chuỗi hình ảnh Đợi nàng kịp phản ứng Móng vuốt đã bắt được bắt, bắt chân của nàng Kéo nàng lật ở trên mặt đất Sau đó một cái móng khác kéo một cái Thanh Đình kéo xuống vớ giày của Hồng Tức Nhi Lộ ra một đôi chân ngọc Hai mắt tặc ô này tỏa sáng Trong miệng chật chật tán thường Từ đáy lòng phát ra tiếng khẹp vừa rồi ngươi đọc qua một cước ta liền biết đây là một đôi chân ngọc cực phẩm giật ra xem xét quả nhiên là không sai một màn bất tình lình là ba mỹ nữ đều đã bị dọa sợ bản thân các nàng đều là cao thủ khó có được thực lực không thua đạo từ thần nữ bình thường sao có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này ngay cả cô gái bình thường bị người chuột chân ngọc ở trong tay thưởng thức cũng sẽ kinh hoàng huống chi là các nàng dùng thân phận của các nàng Ở trên người hết thầy đạo đọc của Phù Tô Công Tử, làm sao có thể để nam nhân khác trông thấy? đây quả thực là đùa dẫn, giữa ban ngày ban mặt mà. Hoàng Oanh Nhi kinh hãi, muốn đứng dậy đi qua giúp Hồng Tước Nhi, nhưng phát hiện ở trên đỉnh đầu của mình, một đạo lực lượng hùng hồn phủ xuống, thình đình ép xương cốt của nàng ba ba rung động, tựa như là thái sơn áp định, căn bản một chút cũng không thể động. Sau đó cúi đầu nhìn, chỉ thấy Phương Hành đưa tay, cầm chén rượu ở trên tay mình, cũng không có động tác khác. Thậm chí là không có thi triển thuật pháp, chỉ bằng tay đỡ chén rượu, liền có lực lượng phủ xuống, chân áp bản thân không rút tích được. Gất thời bầu không khí của cả đại điện đọc lạnh chỉ có chân ngọc của hồng tước nhi bại lộ trong không khí, phảng phất như là chân phẩm được người tán thưởng. Chàng điện bậc này để cho các tu sĩ thậm chí quên cả hô hấp. Không người giống kim ô, còn có lòng dạ thanh thản đi thưởng thức chân ngọc, bọn họ chỉ cảm thấy sát khí nồng độc mưa gió muốn nổi điên. Phù tô công tử là nhân vật bậc nào, bà tùy tùng bên cạnh hắn lại là thân phận bậc nào. Con đường kia còn đỡ, nhưng mà Tặc Ô lại dám ở đại sảnh đua bẩn người, không sống nổi, tuyệt đối là không sống nổi. Bất luận Tặc Ô có chỗ dựa nào, cũng tuyệt đối không sống nổi. Ngược lại là Phương Hành thế cảnh ấy, nhịn không được hắc hắc cười xấu xa, hẳn không thể đi lên ôm kim ô một cái. Vẫn là huynh đệ nhà mình hiểu rõ mình, cái gì cũng ăn quyết không thể ăn thiệt thời người dám chọc cô dâu nhỏ của ta không cao hứng ta liền cho dũng khí ở trước đám đông đùa dẫn bảo bối của ngươi cái này gọi là ăn miếng trả miếng ở trong nháy mắt bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm không biết có bao nhiêu ánh mắt như là lợi kiếm nhìn về phía phù tô công tử thiếp thần thị nữ bị một tập ô ở trước mặt mọi người sẽ vớ đùa dẫn loại khinh biệt này dùng tính tình của phù tô công tử làm sao có thể nhận ngươi là đang tìm cái chết Quả nhiên, phù tô công tử không có thái độ ôn tổ như lúc trước, Ngẩng đầu lên, ánh mắt bằng lãnh, sát khí ngưng tụ. Ở thời khắc này hắn đột nhiên huy trường, đập xuống bàn nhỏ, chỉ nghe bài một tiếng, dưới lòng bàn tay thường đình có kiếm khí nồng đậm, đậm. Trong nhà mắt hóa thành một kiếm lòng dài mười mấy trường, dương nành múa vút, sinh động như thật. Ở trong không trung, im ắng gào thét, sau đó nuốt về thiết kỳ mô. Tay không hóa kiếm đồng sát khí như hàn măng mạnh như vậy sao? Chiêu kiếm khí hóa dòng này của phù tô làm cho kim ô giật này mình qua một tiếng quái kiếu xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này phương hành bước ra một bước hai tay lúc lên lúc xuống chậm rãi vẽ một vòng tròn. Phù tô công tử tâm niệm ghé động tốc độ của kiếm long cực nhanh hơn ốc quán trú linh khí toàn thân tạo thành đạo đạo kiếm khí sắc bén mỗi một đạo kiếm quang thật nhỏ lấy ra đều có được uy lực xuyên sơn đoạn lĩnh cũng chính là dựa vào chiêu này. Phù Tô Công Tử danh sưng kiếm đạo đệ nhất nhân Ở trong hàng tiểu bối Đối với hắn tâm niệm khống chế nhìn hóa ra kiếm lòng Ngay cả Nguyên Anh Cũng không dám đón đỡ Nhưng lúc này Phương Hành lại bước ra Dùng tay đè xuống Một tiếng ẩm vang, Thời điểm các tu sĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Hai tay Phương Hành đã đặt thiên đầu lòng Đôi tay này Một âm một dương Nhất thiên nhất địa Mang theo huyền diệu trì lý khó mà hình dung Kẹp kiếm lòng ở giữa giống như là không trùng xuất hiện một đại ma bản, ma diệt tất cả kiếm khí địch. chỉ bất quá theo người các lại không nhìn thấy cối say tồn tại, chỉ thấy phương hành đưa hai tay ra, áo bào sám phồng lên, nhưng hai tay bất động, cưỡng ép đè đầu kiếm lòng trong sân, vô số tu sĩ giật mình, mắt lộ ra kinh ngạc, dám cứng nhận kiếm ý của phù tô công tử, ma đầu kia quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, thực lực không bình thường. trở về, phù tô công tử. Ở trong nháy mắt này Hai mắt lạnh thấu xương Cũng không tiếp tục cường công mà thấp giọng quá Oanh một tiếng Kiếm lòng quay đầu Vẹn bò hóa thành một vòi rồng Cưỡng ép cuốn lên ba mỹ nhận Kéo về bên cạnh hắn Mà hắn thì trực tiếp đứng lên Đưa tay nắm cổ kiếm Sau đó ánh mắt u lãnh nhìn Phương hành, Trong thanh âm mang theo hờ hướng đập ô kia sắc đảm bao thiên Lại dám ở trước mặt mọi người Bất kính với tùy tùng của ta Ta muốn trả hắn ngươi chẳng muốn cản ta Bất kính thì như thế nào Là ta dạy đấy Phương hành không hề nhượng bộ Nhìn chầm chầm phù tô công tử nói bảo vì cái gì ta làm như vậy Người phải biết nguyên nhân nhà Ánh mắt phù tô công tử lạnh lùng Nhìn thoáng qua sờ từ Biểu lộ hơi kinh ngạc Vì một nữ nhân Người dám hồ nháo như vậy Ở trên mặt hắn hoặc nhiều hoặc ít Có một tia kinh ngạc Tự hồ có chút không hiểu Phương hành thì đột nhiên nộ khí vạn trưởng bước ra một bước quát. Đây là nữ nhân của ta. Phù Tô Công Tử giật mình, khẽ gật đầu một cái như là minh bạch cái gì. Một thần sát khí ở thời khắc này, từ phong mang tất lộ hóa thành sóng ngầm quần quẩn Trong chuyện này, vốn hắn đuổi lý, trong lòng minh bạch chính là bởi vì mình lúc trước nhất thời nói đùa, mới giấc lý thập cửu đệ đối trợ gai gắt. Mặc dù trong lòng tức giận không chút nào giảm, nhưng mà trong lúc nhất thời lại không muốn dây dưa tiếp lo lắng phương hành không biết để ý mặt mũi ở trên đại sảnh nói ra chuyện này trong lúc nhất thời tâm hắn bốc lên lửa giận càng ngày càng nghiêm trọng nhưng trên mặt lại sợ ném chuột vỡ bình nhất thời không nói gì <cười> chúng ta gặp nhau ở đây là vì thương thảo việc lớn cũng không phải đến trăm nguy hồ nháo lúc này một thanh âm lạnh lẽo trầm vang lên Rõ ràng là thần tử Đại hoang Xuân Cổ Thạch Lúc này ánh mắt hắn bất thiện Lạnh lùng nhìn Phương Hành Lại nhìn Phù Tô Công Tử nói Tô Thế Huỳnh Ta cũng đã được nghe nói sự tình viên gia các người Có một đệ tử đang bướng Bây giờ hắn đại náo phòng nghị sự Quá là vô lẽ Nếu người không đành lòng Ta có thể thay người ném hắn ra ngoài Trước đây hắn thu ba ngọn núi Đây giờ đến cố ý giúp đỡ Nếu không phải sự tình phương hành là thập cửu tử truyền ra rồi Mà hắn cũng biết lúc này phù tô công tử không tiếp tục xuất thủ Chính là bận tâm mặt mũi của viên gia Không muốn để người nói đồng tộc tương tàn Nói không chừng đã trực tiếp xuất thủ Ở trước đám đông cười vớ dạy của người khác đặc ô kia quả thực vô lễ Nếu không giết chẳng phải hỏng lễ tiết quy củ sao Thanh âm một nữ tử lạnh như băng vang lên Chính là phù dâu cung mặc sầu tiên tử Lúc này nhìn nét mặt của nàng Đã có phần hơi không kiên nhẫn Chán ghét nhìn đám người phương hành Nhất là Kim Ô Tự hồ bị cử động đùa dẫn hồng tức nhi của Kim Ô trọc giận Lúc này cũng hiện ra sát khí Không sai Chúng ta đến cũng không phải là xem các người khổ nhau Sao không đuổi hắn ra ngoài Nơi này là phòng bị sự Chỗ này có thể cho phép hạng người vô lẽ như vậy sao Xung quanh lục tục ngò ngoe vang lên Thanh âm quát tháp hiển như đều là hạng người tâm hướng phù tôn Cũng có một chút xác thực là khó chịu cư động của Kim Ô Bọn họ không biết túc trước Phù Tô nói vậy Chỉ thấy Kim Ô ở trước mặt mọi người đùa dẫn thị chiếc của Phù Tô công tử Lại chết sống muốn bảo vệ hắn Trong lòng đối với đoàn người này đã sinh ra miệng thị phương hành huynh đệ Bọn họ nói không sai Đây là phòng nghị sự Chúng ta có sự tình nói sự tình Không phải lúc so đo với ba thị nữ Đúng lúc này Hồng Anh tướng Quân cũng nhẹ nhàng mở miệng Bất động thành sắc Dẫn chủ đề về <cười> Đương nhiên phải nói sự tình Ánh mắt phương hành bất thiện Quét qua phù diêu cung Mặc dầu tiên tử Đại Hoàng Sơn cổ thạch thần tử Cùng mấy người vừa rồi Của trách mình Nhớ ký thủ này Sau đó ánh mắt mới quét qua các tu sĩ Lạnh lùng mở miệng Hôm nay tiểu gia ta muốn tới nói lý Ai kênh nhẫn nói nhảm với các người Lời nói rõ ràng đi Ta đã có quân công thứ nhất Vậy vô luận thần châu các người chiếm bao nhiêu lãnh địa Cũng nên có một phần của ta Hiện tại nói cho ta biết Lãnh địa của ta ở đâu Có mấy đỉnh núi Được đáp án tựa gia sắp hai người rời đi Hắn vừa nói ra Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịnh Thật muốn dựa vào công trạng phân lãnh địa sao Ngay cả thần tử đại hoang sơn Cổ thạch Cũng lấy không được Cuối cùng là phù tô công tử từ từ đại cục suy nghĩ Nhường cho hắn ba ngọn núi Mà con rơi của viên gia Kiểu ma đầu phương hành Lại ăn không răng trắng Đưa tay muốn chỗ tốt Cũng khó tránh khỏi có chút quá người thời đi Có người cho ta hay không? Phương hành lần nữa quát hỏi Tiến đến từng bước Hùng hồ dọa người <cười> Trong đại sảnh vang lên tiếng cười lạnh Nhưng không người kiếm diện trả lời Hồng Anh tướng quân mở miệng nói Phương hành huynh đệ Tha thứ ta bất lực Trước đây chấn nguyên bộ xác thực có mấy phần lãnh địa Nhưng bây giờ sau khi chủ lực của thần châu tới Đã theo công trạng, tướng lĩnh phần già Cũng có thể nói Ở thời điểm này chấn nguyên bộ đã giải tán Hiện tại sự vụ của thần châu Đều do mọi người cộng đồng thương nghị Lời này quán thái độ mình xác Nói thẳng mình bất lực Chuyển rời đáp án lên người các tu sĩ Mạnh già chúng ta đã từng ở chấn nguyên bộ được chút lãnh địa Bất quá là công trạng được đến Ai cũng đừng phân đi Có một nam tử ngồi ngay ngắn Ở trên đài cao cười lạnh Mở miệng Sau đó cúi đầu uống rượu Phần đất phong hầu đã định Chẳng đã lại còn muốn xáo trộn tất cả phân phối sau Trò cười Có người cười lạnh mở miệng Là thần tử hàn ra Hai người này nói Lại đưa tới mọi người gật đầu đồng ý Xem như là tỏ rõ một thái độ Càng có người cười nhẹ nói Nghe nói mười ngọn núi kia đều không vọt bột tay người ngoài, đồ vật của viên gia còn thuộc về viên gia, các người không tự mình đi thương lượng, lúc này lại đến đòi lãnh địa của chúng ta, không khỏi quá buồn cười đi. Một câu kia, chúng tiếng lòng của phần lớn người, vô số đôi mắt nhìn về phía phù tô công tử. Trước đây phù tô công tử vì đại cục tặng ba ngọn núi cho thần tử đại hoang sơn, bây giờ lại biết làm thế nào. Không cần hồi nhậu. phù tô công tử tự nhiên minh bạch tâm ý các tù sĩ cũng không có né tránh, hắn tựa hồ suy tính được ngày mới nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Viên gia là địa phương có quy củ, người vốn là người của viên gia, mười ngọn núi kia của người tự nhiên thuộc về viên gia. bây giờ mười ngọn núi kia cho ta khống chế, cùng ở trên tay ngươi lại có khác gì? đợi tạo hóa phủ xuống, người có thể vào trong đó tìm kiếm tạo hóa. đương nhiên chỉ có ngươi mà thôi. những bằng hữu loạn thất bát tao kia của ngươi đều miễn để, nếu không phải ngươi viên gia ta. Không được lãnh địa của viên giả Rất lời Hắn vung tay áo Ngồi ngay ngắn lại Nhàn nhạt, nhạt quét nhìn Phương Hành một chút Lời nói tới đây Người đi ra ngoài đi <cười> Phương Hành nghe lời này lại cười một tiếng Sau đó cảm thấy khoang đường dứt khoát bờ miệng cười to Trong tiếng cười Cả sành hoàn toàn yên tĩnh Tất cả mọi người nhìn hắn Ai muốn cùng người trung hưởng tạo hóa Ta chỉ cần cầm lại lãnh địa lúc đầu thuộc về ta Trong tiếng cười Ánh mắt phương hành càng thêm âm lãnh Gắt gao nhìn phù tô công tử Nghe cho rõ ràng Lãnh địa của ta Không có nửa su quan hệ với viên gia các người Ta muốn cho ai vào Người đó có thể vào Không muốn cho ai vào Ai cũng không thể vào Người đã thừa nhận người ngọn núi kia trong tay của người Vậy hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu Người đến tuột cùng có chịu trả lại cho ta hay không Phủ Tô công tử dùng công trạng của phương hành huynh để, dù phân hắn núi ngọn núi cũng không phải là không thể được. Hồng Anh tướng quân mở miệng, quay đầu nhìn đại hoang sơn cổ thạch thần tự một chút cười nói. Dù sao, ta cùng bạn lên tận, không tới gần gian nội. Phủ Tô công tử cắt ngang Hồng Anh tướng quân, thần sắc trước sau như một, nhưng lại ẩn ẩn có một chút tức giận, trong thanh âm mang theo lãnh ý, nhìn thẳng phương hành Người nên nhận rõ ràng thân phận của mình Có thể được viên gia tiếp nhận Trở về gia tộc Đã là thiên đại ân tình Bàn về thân phận Người vốn chỉ là chi thứ Gia nu thượng đằng Bây giờ người không nghĩ đến đến đáp gia tộc Chứng minh mình trung thành với gia tộc Để cầu được gia tộc chính thức tiếp nhận Tăng lên địa vị của mình Lại vì một tiện tì chạy tới trước mặt ta nháo sự Không có phong phạm cổ tộc Bây giờ còn có tâm tư đòi lãnh địa. Vô lễ bậc này, gia tộc cần ngươi làm gì? Khà cùng bạn nên cẩn, không tới gần gia nô. Phù Tô công tử ôm hận mà phát ra một câu lại chấn kinh các tu sĩ. Thật lâu không người mở miệng. Nếu nói vừa rồi Kim Ô ở trước mặt mọi người đùa dẫn thị thiếp của Phù Tô công tử, để cho các tu sĩ loáng thoáng cảm nhận được Phù Tô công tử có sát ý vô tận. Như vậy hiện tại, Phù Tô công tử nói không lưu tình chút nào, lại làm cho các tu sĩ nhịn không được có chút chờ mong, phương hành phản ứng. Mặc dù nói, Phạm là xuất thân đại gia tộc, đều hiểu phụ tô công tử nói là thực. Nhưng dù lời này là thực, bình thường cũng không ai dám nói dở. Đại gia tộc nhân khẩu vô số, phân nhánh chi thứ rất nhiều, nào có khả năng mỗi người đều là chủ tử. Trên cơ bản ngoài ba đời, thân phận liền không khác gì gia nô. Thậm chí nói những đệ tử chi thứ đó còn không bằng một gia nô được thế ở trong tộc. Bọn họ cũng cần vì gia tộc liều mà lấy địa vị và tài nguyên của mình đây cũng là nguyên nhân con cháu chi thứ tự dưỡng mình là gia nô thượng đẳng mà phương hành đã lâu không trở về gia tộc bây giờ muốn lần nữa trở về gia tộc bất luận mặt ngoài nói êm đà như thế nào về mặt thân phận kỳ thực chỉ tương đương kỳ thứ phù tô công tử nói hắn là gia nô thượng đẳng kỳ thực là nói hắn trở về gia tộc cũng không vào được chủ mạch về phần phù tô làm cũng không có thể khiến cho người ta lý giải. Hắn cho đại Hoang sơn ba ngọn núi, thứ nhất là hóa giải nội bộ thần châu phân liệt, đi tới ở trước mặt thánh nhân cũng sẽ được khen hắn nhiều đại thể biết đại cục, thứ hai, cử động kia không phí chút sức lực, thay cho gia tộc tranh tới một thế lực lớn liên minh có thể kéo dài hơn mấy ngàn năm. Thứ ba, viên gia chiếm được quá nhiều lãnh địa, vốn đã ẩn ẩn bị người ta căm hận, thậm chí mấy thế gia đạo thống tương đương viên gia cũng bắt đầu không cam đồng. Phù tô nhường ra ba ngọn núi cũng là hóa giải nguy cơ này. Về phần phân cho phương hành, đó lại là chuyện khác. Vô luận ai cũng không cảm thấy, chỉ là một phương hành đưa đến tác dụng lại mạnh hơn đại quang sơn. Còn nữa, phù tô là lãnh tụ của tiểu bối viên gia, nếu như cúi đầu với phương hành, vậy ở trên mặt sẽ không cách nào nói nổi. Nhưng hiểu thì hiểu, một khi nói ra ngoài, vậy thì có trò hay để nhìn. Một đám tu sĩ thần trâu đều nắm mắt nín thở Muốn nhìn tiểu ba đầu làm như thế nào Lúc này mới được viên gia nhận Mấy ngày Lại muốn vạch mặt sao Ngay cả Kim Ô, Lệ Anh, Hàn Anh Tiểu Bằng Vương, Không Không Nhị Gan To Bằng Trời Cũng nhịn không được, mắt thiện liên sát cơ Chuẩn bị giết người giúp bọn họ hiểu rõ Nếu phương hành có thể nhịn được Mới gọi là quỷ Bọn họ đã làm xong chuẩn bị hỗ trợ Chỉ bất quá ngoài dữ liệu của bọn họ Phương Hành không có trực tiếp đổi trận nuôi đỉnh, Ngược lại vẫn bình tĩnh như trước. Tha cùng bạn lên cận, Không tới gần ra nuôi, Nói cách khác, Ta ở trong lòng viên gia các người, Chỉ tính là nuôi tài. Hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn Phù Tô Công Tử, bất động thành sắc. Phù Tô Công Tử nghe vậy, nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, Nhẹ hư một tiếng cũng không có trả lời. Phương Hành thấp giọng cười nói, Lại nhìn về phía các tù sĩ, Lên giọng. Còn các người, Biết rõ ta là công trạng đệ nhất nhân Chiếm thái âm hà hiểm địa Có đời ma châu đại náo một trận Giúp các người kiềm chế số lớn nhân mã Không biết giúp các người tiết kiệm được bao nhiêu tài lực tiết kiệm được bao nhiêu nhân mạng. Kết quả bây giờ ngay cả một ngọn núi Cũng không chịu đồng ý cho ta phải không Vậy mà nhắc lại sự tình cũ Các tù sĩ tầm lúc buồn cười Không người trả lời Bầu không khí trong sảnh ngưng trọng mà xấu hổ <cười> Thương lượng đi Ta cũng không cần mời ngọn núi Cho tầm năm tòa được không? Như cảm thấy có chút xấu hổ Phương Hành bất đắc dĩ gãi gãi đầu cười nói Phù Tô lãnh đạm nhìn hắn một cái Nhú mày Hình như là cảm thấy có chút hoang đường Lại không mở miệng nói chuyện Ngược lại là hồng Tức nhi Ở bên người Phù Tô cười lạnh Thấp giọng quát đi Nằm mơ Các tu sĩ trong sân Cũng không có người mở miệng Thần sắc lạnh lùng Phương Hành bất đắc dĩ một hơi lại nói Vậy nếu không ba tòa Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cảm giác chào cúng, ai cũng lời mở miệng. Phương Hành như bác giác dĩ thở dài nói, Được, được, được, ta lại nhường các ngươi một bước, chỉ cần một tòa, một ngọn núi là đủ rồi, để các huynh đệ của ta có địa phương đóng quân, có thể lấy một chút cơ duyên, bằng quân công của ta, đây không phải là quá mức chứ. Hắn lại sẽ nói như vậy, nhất thời khiến các tu sĩ cảm thấy đã ngoài ý muốn, lại hoang đường. Trong truyền tiết ma đầu kia không phải là quen tách lối sao sau hiện tại hồn nhiên không có bộ dáng cường hoành bá đảo Ngược lại đáng thương như là chó con vậy Đây là từ bỏ tôn nghiêm Cầu xin các tù sĩ cho hắn một ngọn núi sao Không phải là uy thế của phù tô công tử Hù dọa cái tên tiểu ma đầu này chứ Các tù sĩ ngược lại càng nghĩ càng thấy có khả năng Dù sao ma đầu kia bốn phía gặp rắc rối, Gây ra không biết bao nhiêu là kiều ra, Trở về viên gia đúng là một phương pháp tránh họa tốt chỉ bất quá hắn vốn cho rằng viên gia rất coi trọng quân công và thanh danh quán, cho hắn càng nhiều bao dung, lại không nghĩ rằng phù tô công tử một câu sẽ đi loại ngụy tượng này để hắn cảm thấy mình không được coi trọng, khí thế liền yếu đi. phương hành huynh đệ, nếu như ngươi thực cần, tộc ta còn có bốn ngọn núi nguyện phân ngươi một tòa. lúc này hồng anh tướng quân cũng tưởng phương hành là thực, không có biện pháp thở ra một tiếng mở miệng nói. Một câu nói kia Lại dẫn tới các tu sĩ chấn kinh triệu Hồng Anh tướng quân cũng quá là hào phóng đi triệu ra bọn họ không giống viên già Có 14 ngọn núi Chỉ có 4 tòa Lại còn nguyện ý đề ra một tòa Không sợ gia tộc trách phạt sao Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành nghe Lại quay đầu nhìn hắn nói Tính người tư nhân tặng cho ta Hồng Anh tướng quân giật mình gật đầu nói Không sai Phương Hành nở nụ cười nói Tâm ý ta nhận Nhưng núi trước không cần Rất đời lại nhìn về phía các tù sĩ và phù tô công tử Lên giọng nói Các người thực sự một ngọn núi cũng không cho ta sao Lúc này các tù sĩ đã đoán ra Đoán không ra Phương Hành đang suy nghĩ cái gì Thậm chí có người ẩn ẩn nghĩ Hắn có phải là điên rồi không Rõ ràng Hồng Anh Tướng Quân đã nguyện ý cho hắn một ngọn núi Sao lại còn ở nơi này lại nhảy lắm điều hơn nữa nhìn bộ dáng quán lúc này vẫn hận không thôi nhưng mà trên mặt lại mang theo tiếng rung đằng đằng sát khí lại cố ý giả bộ như là bình tĩnh càng làm cho người cảm thấy trong lòng không chắc chúng ta vốn là thương nghị việc lớn sao lại để cái tên điên ở chỗ này mà mò mẫm quấy rầy đuổi hắn ra ngoài đi thần tử đại hoang sơn cổ thạch quát lạnh cao giọng đề nghị quần đồ này nhất thời quấy rối cũng nên để hắn lùi xuống Phù dâu cung mặc sầu tiên tử Câu mài nói, biểu lộ không vui Tiểu kiểu ca, chúng ta đi thôi Ngay cả sở Từ Cũng kéo cánh tay của phương hành Thấp giọng khuyên nhủ, nhìn bộ dáng của phương hành Nàng có chút đau lòng Tiểu tổ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì Bọn họ không trả liền đánh tới bọn họ trả Theo khắc này, tiểu bằng vương cũng nhịn không được sắc kim màu lên kiểu lớn Đúng, giết chết bọn chúng. Lệ anh cũng hét lớn, Thêm gió thêm được Ngay cả Hàn Anh và Vương Quỳnh cũng lộ ra chuyên ý Chuẩn bị xuất thủ Ngược lại là Kim U vào lúc này trong mắt xoay chuyển Không biết đã đang suy nghĩ cái gì Tiểu bằng Vương Không không gì Các người đi theo một người Điên hồ nháo cái gì Không bao trở về đi Trong góc đại sảnh Chẳng có một người quát lớn Là yêu địa hồ tiên cơ Lúc này lạnh lùng hét lớn Điện tỉ Có chuyện gì của người Im ngay sắc mặt tiêu bằng vương dữ tợn hung hăng chừng hồ tiên cơ một cái lửa giận vô tận Ngươi ngay cả hồ tiên cơ cũng không nghĩ tới tiêu bằng vương sẽ nói chuyện với mình như vậy nhất thời giật mình không kịp phản ứng nửa ngày sau nàng mới tức giận quát tùy người hiện tại không chịu trở về chúng ta tránh được tạo hóa cờ duyên sẽ không có phần của cô nhận sơn phù tăng sơn đại thánh sơn cùng vũ ảnh sơn các người các người sẽ phải hối hận Hết đời này có mắt của đạo tử Vô Ảnh Sơn vòng vo, vò. sau một hồi lâu vẫn than nhẹ một tiếng, không có nói chuyện. Các người không chịu cho ta, vậy ta Phương hành quét qua hết thầy mọi người, sau đó mở miệng cười, thanh âm chậm rãi. Tên này muốn động thủ. Oanh một tiếng, trong sân không biết bao nhiêu tu sĩ nhảy dựng lên, dùng đại hoang sơn, cổ thạch đạo tử cầm đầu, từng cái phát cơ dập dần, dù sao trong phòng khách này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, cơ hồ có thể đại biểu cả Thần Châu. Bây giờ đồng thời tăng lên khí thế, kia lập cực kỳ kinh khủng, như là Ung Dương Đại Hải, thầm bất khả chấp. Ngay cả Nguyên Anh tới đây cũng sẽ trực tiếp quỷ. Mà thời khắc này đám người Kim O cũng vội vàng tăng lên khí thế, nhưng rõ ràng là yếu hơn rất nhiều. Mặc dù bọn họ đều được Cơ duyên tạo hóa, nhưng lúc này còn chưa đủ cứng đối cứng với toàn bộ Thần Châu. Nếu từng muốn động thủ trong Đại Sảnh có một nửa người xuất thủ cũng có thể tùy tiện chấn áp bọn hắn. Dù sao đội tình của thần châu vẫn rất bất phàm, chỉ bất quá thời điểm các tu sĩ dâng lên khí thế lên đỉnh điểm, phương hành đã nói. "Vậy ta liền đi." Dứt lời hắn chắp tay, quay người đi ra ngoài đại sảnh, cũng không quay đầu lại. Chỉ có ở trong miệng thấp giọng nói: "Mẹ nó, một ngọn núi cũng không trò ta." Các tu sĩ ngẩn ngơ, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Điều ma đầu đi." Đây là tiểu ma đầu hung ác điên cuồng kia sao Như vậy mà liền đi Dù sao thanh danh của phương hành quá thịnh Cho nên nhìn thấy hắn dễ dàng từ bỏ như vậy Các tu sĩ đều có loại cảm giác không thể tin được <cười> Cái gì mà ma đầu Bất quá giống như là một con chó con Mới dọa một chút thôi Đã bị hù chạy Trong đại sảnh Qua thật lâu Cổ thạch mới cười lạnh Quả nhiên không sai Nghe danh không bằng gặp mặt Thanh danh của tiểu ma đầu kia Xem ra chỉ là nhầm đồn bậy thôi Cũng không nhìn hôm nay tới nơi này là trường hợp nào Xem như hắn đã ma đầu Thì cũng phải cúi đầu nhận thua Trong từng tiếng nghị luận Đám người tiểu bằng vương biệt quất tức cực điểm Nhất là nhìn thấy đám người hồ tiên cư Cười trên nỗi đau của người khác Càng giận không chỗ phát thiết Bất quá thế cục như vậy Ngay cả phương hành cũng nhận thua Bọn họ không có khả năng tự tiện tiến lên kiều chiến Đành phải buồn dầu Lui ra khỏi đại sảnh ngực giống như là bị đè ép vào ngọn núi, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài Mà lúc này, phương hành còn đang không ngừng trách móc, mặt không biểu tình. Mẹ nó, một ngọn núi cũng không cho ta. Ma đầu phương hành, cho tới bây giờ chỉ là sự tình thống khoái, khi nào lại nhu nhược như vậy? Bây giờ bọn người kia không có thu hành được gì, mà phương hành chắc chắn cũng sẽ trở thành chê cười trong tu hành giới có kim ô. lúc này hai mắt tỏa sáng, theo sát ở sau lưng phương hành, có vẻ hơi kích động. tiểu tổ, chúng ta. kim sĩ từ bằng vương nhịn không được mở miệng, muốn đi theo nói một câu, lại bị kim ô ngăn cản. chớ cứ quấy giày, chờ xem kịch vui đề. kim sĩ từ bằng vương im lặng, gần đầu nhìn một chút, chỉ có thể chờ. mẹ nó, một ngọn núi cũng không chó ta. phương hành hét lên lại không trực tiếp xuống núi mà đi qua một bên của hành cung quan sát địa hình sau đó bay người lên nóc hành cung bên cạnh có thị vệ thấy vậy muốn tiến ngăn cản lại bị kim ô quất bay không biết đi đâu sau đó bọn họ ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn phương hành mẹ nó một ngọn núi cũng không cho ta phương hành lầm bầm sau đó ở trên mặt dần dần hiện lên tiếu dung hắn giang tay ra ở trong lòng bàn tay thình lình hiện lên một bó hoa sen màu đen thanh huy ngưng tụ dao động yêu kiều xung quanh vô số phù văn thật nhỏ hiền hóa giống như là một ngân hà rút ngọn rút nhỏ ngàn vạn lần sau đó hóa thành một đóa hoa sen tung bay trong tay của phương hành ẩn hàm đại đạo biến hóa mà nhìn đóa hoa sen phương hành cũng nở đụ cười thần sắc có chút đáng ý sưu một tiếng lòng bàn tay quán khẽ nhúc nhích hoa sen bay lên giữa không trung trong những mắt biến hóa trăm trưởng như là một mảnh tinh vân Hắn đây là... Lúc này Lệ Hồng Y giống như là đoán trước được cái gì sắc mặt tại biến Kim ô thì hương phấn không thôi Cơ hồ muốn nhảy lên vỗ tay Ba độc Người đang làm cái gì? Còn không mau xuống đây Trong hành cung Có người thấy khí cơ xung quanh biến hóa Không khỏi nhìn về phía phương hành hết lớn Mẹ nó Các người vậy mà một ngọn núi cũng không cho ta Nhìn thấy tu sĩ Thần Châu ở phía dưới Ánh mắt cố ý đảo qua phù tô công tử phù dâu cung mặc sầu tiên tử và thần tử đại khoang sơn cổ thành sau đó cười hung tàn mặt tùy tiện vậy tiểu gia ta ngay cả một ngọn núi cũng không cho các ngươi Quanh một tiếng thời khắc này hai tay hắn vùng lên phẳng phất như là thôi động đại ma bản vô hình Ở một tiếng ám lôi phun trào theo hai tay quán thôi động ở trên đỉnh đầu tinh vân phương viên trăm trượng kia không ngừng mở rộng trăm trượng ngàn trượng, vạn trượng, giống như là một mảnh mây đen to lớn đang vô hạn kéo dài, chỗ nó bao phủ giữa thiên địa một mảnh gió thảm mưa sầu, bắt đầu có sát ý dài đặc hiện hiện. Ở thời khắc này, ánh mắt các tu sĩ thần châu kinh ngạc, đám người Kim Ô thì vừa mừng vừa sợ. Là phu đô đại trận. Lệ Hồng Y thấp giọng nói, đáy mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Tiểu hỗn đàn này Lá gàn cằm lúc càng lớn nhằm Các đàn theo phương hành trải qua tiếp dẫn thấp, Tự nhiên biết hiện tại phương hành thúc giục cái gì Kế là phù đồ đại trận Cũng là lớp bình phong cuối cùng để ẩn tàng Phật quả Đại trận này Ngay cả thần tú và huệ năng Cũng không thể đối chế Phương hành là trong lúc vô tình nuốt Phật quả Phù đồ đại trận lại theo Phật quả Lúc này mới để hắn có được Bản lĩnh mang đi và kích hoạt phù đồ đại trận Và lúc này triệt để thúc giục ra Trận này lớn bao nhiêu Phật môn chú ý nhất xa nhất thế giới Mà phù đồ đại trận Chính là đại trận trí cao của Phật môn Hơn nữa không phải là Phật môn ở Trên thiên nguyên đại lục thôi diễn ra Mà là từ tây thiên giới hạ xuống Phù hộ Phật quả Trên lý luận, đại trận này có thể bao phủ Một tinh cực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh Phương hành toàn địch thôi động Phù đồ đại trận đã bao phủ cả một ngọn núi Mà lúc này còn đang không ngừng Kéo dài ra phía ngoài Không tốt, ngăn hắn lại ở thời khắc này đám người phù tô công tử đều cảm thấy một loại kỳ tức kinh hồn táng đạo mặc dù bọn họ còn không biết phương hành đến tuyệt cùng là đang làm cái gì nhưng biết mình không thể ngồi chờ chết cơ hồ trong chớp mắt phù tô công tử xuất kiếm thần tử đại hoang sơn tế bảo phù diêu cung mặc sầu tiên tử thi pháp ầm một tiếng ba đạo thần quang đồng thời đánh về phía phương hành muốn ngăn cản hắn thôi động tìm vật trước qua cửa ải của chúng ta đã do các này phương hành đang thúc giục đại trận, không tiện xuất thủ. hơn nữa hắn cũng không có ý tứ động thủ, cực kỳ yên tâm giao sau lưng của mình cho người khác. đám người kim ô tự nhiên chắc không để hắn thất vọng, cùng nhau xông tới. kim ô, lệ hồng y, vương quỳnh, lệ anh, hàn anh làm thành một vòng, chăm chú bảo hộ phương hành ở bên trong. sư một tiếng, một kiếm của phù tô công tử đâm tới, như là trường hồng quán nhật, mang theo diệu dụng khó nói nên lời, như là phi kiếm hòa rơi. Hồng hoang yêu ma đạo Nhưng kiếm đại quán Còn chưa đâm đến trước người của phương hành Kim mô đã kêu to một tiếng Huy động hai cánh đánh tới Thô cảnh, dã man, mạnh được yếu thua Không giảm đạo lý Một cánh đánh ra, thình đình hiện lộ khí tức hung man Chỉ hồng hoang thượng cổ mới có Sau lưng xuất hiện vô số đại yêu Cùng kêu lên gào thét Quái lực gia trì đến trên người nó Yêu ma Muốn ngăn ta còn kém xa lắm Phù Tô Công Tử mặt mày ngương tụ, sát khí, sùng thiên, kim ý biến đổi, như là chạm tinh diệt địa. Oanh một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt, quái lực của Kim Ô đã va chạm tới kiếm ý của hắn. Một màn ngoài dữ liệu xuất hiện, Phù Tô Công Tử vốn nên chém Kim Ô thành hai mảnh, vậy mà bị Kim Ô trụ trở về, hơn nữa không chỉ như vậy, còn dư được đánh đối phương liên tiếp đuôi về phía sau, cực kỳ chặt vật, kéo ra hơn 10 trường. Tập Ô này lợi hại như vậy sao? Các tu sĩ nhìn thấy cảnh này Đã bị dọa cho sợ hết hồn hết phía <cười> Coi như là bình thường ngươi có thể đánh ta 10 cái Ở trong đại trận bao phủ Ta có thể đánh người 3 cái Kim mô hưng phấn không thôi Hoa hoa kêu to Đúng lý không tha người Hai cánh liên tiếp trụ qua Không tốt Sắc mặt của phù tô công tử đại biến Phấn khởi phản kích Dựng thẳng kiếm một trước người Ngăn cản công kích quần bạo của Kim mô Hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng ở dưới tinh vân bao phủ trận lực vô hình phàn vất như là núi lớn đặt ở trên người trong trận tràn gặp sát khí lại vô cùng bất nhập Liệu mạng trú vào trong thân thể mình dẫn đến hắn nhất định phải phân ra đại lượng pháp lực chống đỡ loại quái lực này mà Kim Ô thì hồn nhiên không phát hiện ngược lại càng chín càng mạnh bên này giảm bên kia tăng hắn thình lình phát hiện bình thường mình động ngón tay thì cũng có thể chân áp Tạc ô. vào lúc này lại có thực lực nghiền ép mình biến tình vần kia đến tuyệt cùng là đại trận gì phù tô công tử cả kinh ánh mắt trở nên cổ quái không thôi lúc này hai bóng người bên cạnh cũng nhanh chóng bay trở về là mặc sầu tiên tử và thần tử đại hoang sơn vừa mới vừa rồi cùng hắn xông tới ngăn cản vương hành sắc mặt hai người này kinh hoàng hiển nhiên là cũng đụng phải cái loại tình huống này một cái bị đệ hồng y đánh trở về một cái bị vương quỳnh xuyết nữa xé đi một cánh tay bọn họ đều là cao thủ hàng đầu thế gian Nhất là phù tô công tử Thậm chí đã vấn đỉnh chẳng thất cảnh Trước đó đụng phải bằng hữu kia của phương hành Bọn họ đều có loại cảm giác Muốn chấn áp những người này Căn bản, không phí chút sức lực Nhưng mà vào lúc này Bọn họ lại như là cừu non bị người nhìn ép Ở trong phiến thiên địa này Bọn họ giống như là kẻ ngoại lai Nhận biết bài xích nghiêm trọng Càng nghiêm trọng hơn là mạnh tinh vân còn đang không ngừng quét tán Đã bao phủ gần 10 ngọn núi Mà bọn họ nhận lực lượng bài xích và chấn áp Cũng càng ngày càng mạnh Lực lượng đang không ngừng suy yếu Không tốt Không thể để cho tinh vân bao phủ lãnh địa của chúng ta Ngăn cản hắn Vào lúc này có vô số tù sĩ thần châu gào thét, Liều mạng vọt lên hành cùng Muốn ngăn cản phương hành Nhưng lúc này không chỉ có đám người lệ hồng y Mà ngay cả tiểu bằng vương Không công gì, đạo tử vô ảnh sơn Ô tang nhi, sở tử Cũng đã tiến đến ngăn trở Một mảnh hỗn chiến, triển khai Lực lượng song phương rõ ràng cách xa Lại vào lúc này cục diện nghịch truyền Ngay cả con lừa cũng phát hiện Mình có thể chém giết thần tử Đang đuổi theo một thần tử nào đó đạp không ngừng Tất cả các tù sĩ thần châu Lực lượng đều bị suy yếu nghiêm trọng Mà bên người phương hành Thì một thần kim quang Lực lượng đạt tới gia trị Cái này cũng dẫn tới Dù thần châu người đông thế mạnh Cao thủ nhiều như mây Lại bị bọn họ ngăn cản Mà dưới loại tình huống không bị quấy nhiễu Phương hành mặt không biểu tình tới lên phong thiện định dẫn ra đạo uẩn vô tận, gia trì phù đồ đại trận. Một là trận nguyên lấy không dứt, một là đại trận kéo dài vô hạn. ở dưới hắn thui động, tình vân đang không ngừng kéo dài. mười ngọn, ba mươi ngọn núi, năm mươi ngọn núi, sáu mươi ngọn núi. <cười> đã vậy, dứt quát thu luôn lãnh địa của ba châu. thấy lãnh địa thần châu đã vào trong túi của mình, phương hành thầm thì thầm một tiếng, dứt quát thui động đại trận tiếp tục mở rộng cái gì thần châu mà châu, cái gì của ngươi của ta, dưới phù đồ đại trận bao phủ, tất cả lãnh địa đều là của tiểu gia. trong ma uy xuất hiện một hình ảnh thần dị, một tinh vân to lớn vô tận từ tinh không phủ xuống, bao phủ ở trên bách đoạn sơn. tinh vân thật lớn, tinh huy mênh mông giống như là ngưng tụ vô số ngôi sao, theo đó càng lúc càng lớn, nhìn xa lại không khác gì tinh không. hơn nữa tinh vân lan tràn cực kỳ nhanh chóng. Phẳng phát như là con khứa giãn ra thân thể Từng chút từng chút chảy về bốn phía Bao phủ cả bách đoạn sơn Sau đó ngăn cản thành hai thế giới trong ngoài Kìa đến tụt cùng là cái gì? Vô luận thần châu hay là định thổ Các tu sĩ đều sợ hãi đến cực điểm Đây là một loại đại trận Mong ngăn cản nó Có người kiến thức cào mình Ý thức được bản chất của tinh vân Trong tiếng hát vàng Nhào nhào tế đến các loại dị bảo ngăn cản nhưng vô dụng. Loại pháp bảo thần quang kia so với tinh vân thì nhỏ bé như là ném cục đá vào đại dương mênh mông, căn bản không ăn được tinh vân lan tràn. Hoặc là nói, tinh vân đại biểu trận lý đã chưa việc tích cực hạn mà kim đan có khả năng đạt tới, kim đan cảnh căn bản không cách nào có thể đụng chạm tới. Cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh vân bao phủ lãnh địa của mình, trơ mắt nhìn lãnh địa bị lực lượng ẩn chứa trong tinh vân tràn ngập, cũng trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị áp chế, bị suy yếu, lại bất lực. Đây là đoàn sát thủ của thần châu sao? Có tiêu sĩ tịnh thổ kêu lên, không công bằng. Bọn họ chỉ ít là vận dụng tiên bảo, nhanh chóng bầm báo lão tổ trong gia tộc. Đây không phải là chúng ta có thể đối phó. Hành là trực tiếp mời thánh nhân xuất mã, thần châu ra lệnh. Tu sĩ tịnh thổ cho rằng mình nhất thời không đề phòng, bị tu sĩ thần châu tính toán, tâm tư phẫn uất và tuyệt vọng không cần nhiều lời. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này thần châu đã đại loạn ở trung tâm đại trận, phương hành ngồi xếp bằng ở trên đỉnh đầu, trôi nổi phong thiện đỉnh, mà ở trên đỉnh chỉ có đạo quẩn vô tận rót vào tinh vân, khiến cho tinh vân có đầy đủ lực lượng khuếch trượt. Các tu sĩ thần châu đều biết lúc này nên tiến đến các ngang phương hành vận chuyển đại trận, nhưng hết lần này tới lần khác bị đám người lệ hồng yên ngăn trở căn bản không tới được, chỉ có thể chờ mắt nhìn phạm vi tinh vân bao phủ càng lúc càng rộng kéo dài đến chỗ mắt bọn họ không thể thấy. Cơ hội không nhiều, hết thầy toàn được chấm ba đầu kiêu. Có người nghiêm nghị giống lên, hiệu triệu các tu sĩ tập hợp tất cả lực lượng chém giết phương hành. Một công này nhất thời dẫn phát nhiều người hưởng ứng, vô số cao thủ kết trận liều mạng lao về phía trước. Nhưng vào lúc này, thân là nhân vật tuyệt đỉnh trong các tu sĩ Thần Châu, sắc mặt của phụ tô công tử lại đại biến, ẩn ẩn cảm thấy không lành. phụ tô công tử. Pháp lực của ta đang bị trân áp Mượn pháp lực của ngươi dùng một tá Hợp lực thôi động bảo vật này chấm giết ma đầu kia Phù Diêu Cung mặc sầu tiên tử Lấy ra một chiếc thanh đồng năng Phí sức nâng ở trước ngực Nhìn Phù Tô Công Tử hét lớn Không Nhưng lúc này Phù Tô Công Tử khẩn trương nhìn phương hành Quan sát thủ pháp quán đang dần dần trở nên chậm lại Như là dự liệu được cái gì Đột nhiên giống to. Nhân cơ hội này nhanh chóng rời đi Nói thì chậm Khi đó thì nhanh Hắn gầm lên giận dữ như là chớp giật bỏ chạy Mà thế cảnh ấy Bà Mỹ Nhân của mặc sầu tiên tử nào nào Nhưng cũng ý thức được cái gì Lập tức đi theo Không trùng tình vấn đã bao phủ cả bách đoạn sơn Rõ ràng đây là một đại trận Hoàn toàn bao phủ bách đoạn sơn ở bên trong Hơn nữa trong trận này Lực lượng của các tu sĩ đều bị áp chế Như là sa vào trong mạng nhện. nhiệt Giấy rụa kịch liệt, Lực lượng của bọn hắn trôi đi càng lúc càng nhanh hiện tại các tu sĩ đã vội vã phá mạng nhận thì ai ý thức được con nhận kia muốn làm như thế nào không sai biệt lắm cũng trình như vậy phù đô đại trận lớn sẽ mất khống chế ta không khống chế được lúc này phương hành trầm thấp nói sau đó mở mắt lúc này hắn nhìn qua không trung mờ ảo đỉnh núi vô tật đều bao phủ ở trong phù đô đại trận mà ở trong trận này hắn có thể cảm giác được mình có Phật quà có thể nắm cả đại trận ở trong tay mà ở xung quanh hắn đang vang lên tiếng giống vô tận tu sĩ giống như là thủy triều vào tới lại bị bằng hữu của mình cản ở bên ngoài nhất thời rằng co người khác không xông vào được đám người kim ô cũng không xông ra được phương hành thì trực tiếp đứng lên đầu đội tinh không thân hình như là cự nhân thượng cổ đỉnh thiên đập địa đám vương bắt đản tới thời điểm tính đạo rồi phương hành giống to kiếm ma đại dục hiền hóa phù thiên thái địa quay một tiếng, hắn vọt thẳng xuống dưới, ở dưới đông bắc thần tử đại sơn cổ thạch tay cầm hai đại giản, một người độc đấu lệ anh và hàn anh, dù lúc này đại trận đã bao phủ lực lượng bị suy yếu rất nhiều, nhưng hắn không có nhụt chí, đại giản múa thành gió lúc bức lệ anh và hàn anh ở bên ngoài, đại hoàng sơn các người rất mạnh đúng không? phương hành quát lệnh từ trên trời hạ xuống một cước đạp mạnh, quay một tiếng, cước này của hắn cơ hồ dẫn động lực lượng của cả phù đồ đại trận theo một cước này đạp xuống như là lực lượng giữa thiên địa để bị hắn dẫn dắt ở dưới loại lực lượng này lực lượng của cổ thạch như là con kiến cơ hồ không có bất kỳ phản kháng bị hắn đạp nằm trên đất xương cốt vỡ vụn tên vương bát đàn này lúc ấy quát đã cút đi có đúng không phương hành quay đầu thấy một nam tử đang bị con lừa đuổi theo trở tay vỗ một cái phốc một tiếng Nam tử kia bị ánh đánh miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, hóa thành lưu tinh, bay ra hồ phù đổ đại trận. Còn có người, giả mắng ta là tên nhát. Phương Hành quay đầu, thình lình thiết được hồ Tiên Cơ đang chiến đấu với tiểu Bằng Vương, nhát miệng cười lạnh. Hồ Tiên Cơ càng chiến càng băng giá, nhất là thấy phù tô công tử và mặc sầu tiên tử đều đào tẩu, càng sinh động thái ý. Nhưng nhất thời bị tiểu Bằng Vương quân đấy thoát thân không ra. Lúc này thế Phương Hành nhìn tới càng bị hù đến hãi hùng khiếp phía hoàn toàn mặc kệ tiểu bàng vương công kích xoay người bỏ chạy tiểu bàng vương nhìn bóng lưng của nàng cũng không có hạ sát thủ hồ ly lảm nhảm người thực không nên đến chiêu chọc lần thứ hai phương hành cười lạnh chân dơ đuổi theo sau đó vỗ một trường tạt sai rồi Cậu ngươi tha ta hồ tiên cơ sinh lòng cảm ứng không khỏi hãi hùng khiếp phía bỗng nhiên nàng làm xuống một quyết định thật nhanh thanh linh từ bỏ đào tàu Quay người quỳ trên mặt đất Đầu dạp xuống đất Lớn tiếng cầu xin tha thứ Hà <cười> hà Anh ta một đau Tha cho ấy khỏi chết Phương hành cũng không có một chút do dự Đau chẳng tới Nào có chút lưu tình Hắn toàn lực ra đau Sẽ tình huống bình thường Hồ tiên cơ cũng ngăn không đổi Hốn chi lại trong phù đồ đại trận Đây rõ ràng Là có ý quyết chấm hồ ly Hồ tiên cơ cũng minh bạch điểm này Biết hắn tâm quan thủ lạt Dù mình quốc sắc thiên hương ở trong mắt của hắn chỉ sợ cũng không đáng một đồng. thấy một đao kia chém tới, Đào khí tung hoành mãnh liệt, biết không ngăn cản nổi. vậy mà hoàn toàn từ bỏ ngăn cản, thân thể nhảy lên, vọt về phía tiểu bằng vương, ôm lấy hai chân của hắn kêu to. cứu ta! nàng bổ nhào về phía trước, Thành linh mượn thân thể tiểu bằng vương chặn đao của phương hành. hơn nữa nàng ôm hai chân của tiểu bằng vương, khiến cho tiểu bằng vương nhất thời ngây người, không có đá văng nạng ra. chiêu này rượu nha phương hành chém tới thế nào cũng phải chém tới tiểu bảng vương thành hai nửa, đành phải xoay chuyển chém cựu đầu tiểu thánh đang di dưa với kim ô thành hai nửa. Đồng thời có mắt tỏa sáng nhìn hồ tiên cơ chật chật tán thưởng cười nói. Hồ ly lặng lơ người làm người hèn mọn như vậy lại có thể sống lâu như thế, xem ra quả nhiên đã có mấy phần đạo lý. Dứt lời cười ha ha phi thân lên lao về phía phụ tô công tử đang đào tẩu trong sân. Chỉ còn lại tiểu bằng vương bất đắc sĩ Cùng với hồ tiên cư đầu đầy mồ hôi Mà lúc này phù tô công tử Mang theo ba mỹ nhân Hết thầy toàn được trốn ra ngoài chăm dọc Trước mắt nhìn bọn họ Đã qua thái âm hà Chỉ vài dặm trực tiếp trốn ra tạm vi Phù đồ đại trận bang phủ phía sau phương hành nhanh chóng đuổi theo Thân hình như là gió Rơi vào trên một ngọn núi Nhìn thân ảnh đột nhiên phù tô công tử Lấy mắt lấy lên cười lạnh sau đó lấy đà thần cung ra Khẽ động dây cung, sưu một tiếng, một viên đạn bay ra, lại không phải là phù thạch, phù thạch đã bị hắn dùng hết, lần này dùng là cục đá bình thường, nhưng ở dưới đà thần cung ra chỉ, ngay cả cục đá bình thường cũng có uy năng kim thiên động địa, một tiếng ầm vang lên, cục đá bay ra, bị lực lượng khổng lồ đánh sờ sấp, cục đá đã không thấy, nhưng lực lượng ở phía trên lại hóa thành một vệt thần quang, giống như là mũi tên bắn ra ngoài đánh vào, đánh vào trên lưng của hồng tước đi